Trời sắp hoàng hôn, nhưng cái nắng tháng hình như vẫn chưa chịu tắt. Trời bức đến ngạt thở, không một ngọn gió. Bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây. Trên con đường thẳng tắp không một bóng người, từ chân trời bỗng nổi lên một cột bụi màu. Trong đám bụi mù ẩn hiện bóng dáng mấy kỵ sĩ. Ngựa phi như bay, thoáng chốc đã hiện rõ năm thớt ngựa. Năm thớt ngựa đến gần cánh rừng thì bỗng dừng lại. Lúc này một lão nhân buôn lụa cưỡi trên lưng một con là, từ từ trong rừng đi ra. Nhìn thấy kỵ sĩ, bất giác người. Nhưng nhìn thấy một quang như là đao nhọn của kỵ sĩ, vội vàng cúi đầu ra Con là, như là thất kinh, quay người chạy vào trong rừng mất dạng. Kỵ sĩ mình mặc trường bào bằng lụa, trên vạt áo thêu hình kim tiền, người nào người nấy vạm vỡ. Thấy rừng nhô cao, nhìn qua cũng đủ biết là nội gia cao thủ. Năm kỳ sĩ từ từ thúc ngựa vào rừng. Một tên dâu quay hàm dặm gì gò người lại, đảo mắt nhìn quanh, rồi cất giọng như là lệnh vỡ. Chỗ này vừa mát mẻ lại vắng vẻ, hay là dừng lại nghỉ một chút đi. Chờ mấy tên tiểu tử tới đây, ra tay một cái là lấy gọn ngay. <cười> Dứt lời, không chờ đồng bọn phản ứng gã đại hán tung người xuống ngựa thân hình của gã tuy là to lớn nhưng hành động lại linh hoạt dị thường một đại hán cao gầy lên tiếng <cười> lão nhị mấy năm nay coi bộ bỏ bê luyện tập mới đi có chút xíu như vậy mà đã mệt bỏ hơi tai rồi đã vậy mở miệng lại ra giọng đại gia cứ tưởng như là thò tay vào túi lấy đồ không bằng đại hán dâu quay xồm cười ha hà nói Đại ca, đệ nói thật chứ, trời nắng gắt như vậy, ai có thuê bao nhiêu, đệ cũng chẳng ra khỏi nhà. Ngặt nỗi người ta đại huynh đại chúng ta trọng hậu như vậy, chừng có chuyện nhở, không lẽ lại chối từ? Gã vỗ một trường vào mông con ngựa, cho chạy vào rừng gậm cỏ, rồi lớn tiếng tiếp. Đại ca không biết lần này, yên kinh tiêu cục, phái bao nhiêu hảo thủ đây. Bỗng hắn tử cao gầy giơ tay ngăn Đại Hán Dồ Sòm lại, mắt nhìn vào trong rừng vẻ mặt trầm trọng. Ba tên còn lại cũng nhìn theo. Chỉ thấy một hàn sinh đang nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một cội tùng. Gã hàn sinh chân mang giày rách, nho phục cũng chẳng lành lặn gì hơn, tay cầm một quyển sách rách nát, mắt lim dìm chường như đang say giấc điệp. Đại Hán Dồ Sòm cười ha hả, chỉ gã cùng nho nói: <cười> "Đại ca, đại ca càng lúc càng cẩn thận thái quá đấy. Một gã tử như vậy mà cũng đem lòng kỵ Gã đại gầy nhíu mày phi thần xuống ngựa, lựa chọn một chỗ mát ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hai đại còn lại cũng xuống ngựa, ngồi dựa vào cội tùng nghỉ ngơi. Đại sồm cởi bớt nút áo để lộ bộ ngực đầy lồng, phẩy phẩy tay tạo chút gió, vừa lẩm bẩm Giờ mà có một chén băng chấm mài thanh, thì còn gì bằng? Bất giác gã ngẩn người, bên cạnh gã cùng sinh có một chén, có nắp bằng xứ, trên nắp đậy còn ngưng động mấy giọt nước, đó không phải là thứ mẹ thang ướp bằng hay sao? Đại hán dâu sồn mặt cười cười, đi tới, cố ý đá vào chân của gã cùng sinh một cái. Gã cùng sinh chừng như là giận mình, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Đại hán Dồ sồm giờ mới nhìn kỹ mặt của gá Cùng Sinh. Tuổi gá vẫn còn trẻ, da trắng hồng hào, môi đỏ như son, trông không tương xứng chút nào với bộ nho phục bẩn nát của y. Thấy gá Cùng Sinh tỉnh dậy, đại hán Dồ sồm chỉ chiếc chén, nhè răng cười. "Tiểu <cười> tử, ở chén gì vậy?" Gá Cùng Sinh vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt nói. "Trong chén đựng mài thảng, tiểu sinh ướp bằng cả đêm qua." Từ chưa tới giờ khát mà chưa dám uống. Hay, hay, ờ, mau đưa đây cho đại gia uống. Đại gia đang khát cháy cổ đây. gã cùng sinh trố mắt, lắp bà lắp bắp. Nhưng, nhưng mà tiểu tiểu sinh còn muốn uống, chưa thể tặng cho các hạ được. Đại hán dô sồm trận mắt. <cười> Bữa này nhị bá cao hứng mới khách sáo như vậy, bằng không... Bằng không... Bỗng nghe đại hắn cao gầy quát khẽ. Lão nhị, im lặng. Lão tứ, người nghe thử coi, có phải chúng đang đến đó không? Một đại hắn lập tức áp tay xuống đất, nghe ngóng một lát, rồi ngẩng lên cười nói. Đại ca thật lật thính tài, chúng đến rồi. Có ba xe, chín ngựa, cách đây không xa. Lúc này đại hán dâu sồm không còn lòng dạ nào uống mai thang nữa, lập tức nhảy một bước tới cửa rừng nhìn qua. Quả nhiên đã nhìn thấy bụi bốc cao phía xa xa. Nhân một bước trở lại, rút dao cầm chân tay, nhìn gã cùng sinh cười lớn. Hảo huynh đệ, ngươi ngủ như vậy kể cũng nhiều lắm rồi, hãy tránh ra xa nào. Rút lời, thanh đao trong tay hù hù một cái, làm gã cùng sinh tái mặt, bưng vội chắn mai thang đứng dậy. Nhưng vì luống cuống, làm mai thang bắn ra ngoài, ướt cả vạt áo. Đúng lúc đó thì đoàn xe ngựa cũng vừa xông vào rừng. Đi đầu là hai thớt ngựa, ngồi trên ngựa là một béo một gầy. Đại hán dâu xồm nhảy một bước ra giữa đường quát lớn. Bằng hữu dừng lại. Yên vân ngũ thiên bá, cung hầu đại giá đã lẩu. Mấy tiếng yên vân ngũ thiên bá vừa mới thốt ra hai đại hán ngồi trên ngựa mắt thất sắc gò ngừa lại đại hán rô xồm lại quát lớn mau để xe hàng lại rồi xéo đi nhị ra sẽ tha mạng cho các người thì ra năm người này là đại đạo danh chấn lưỡng hà yến vân ngũ thiên bá ngũ thiên bá vốn là đồng bào huynh đệ hành tùng ngụy dị võ nghệ lại cao cường hoạt động ở vùng lưỡng hà đã gây ra không ít sóng gió Người béo tròn cưỡi ngựa mới vào rừng Là Sóc Danh Bốc Trịnh Bá Tượng Tuy là người của nhà môn Nhưng vốn xuất thân giang hồ Lẽ nào không biết đến Yến Vân Ngũ Thiên Bá Trịnh Bá Tượng tuy trong lòng kinh hãi Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh Vội vàng thì lễ nói Tưởng ai Hóa ra là lệ đường ra Bấy lâu này không thấy Cứ tưởng là các vị phát tài rồi Không dấn thân vào trốn giang hồ nữa Không ngờ hôm nay lại được hạnh hội. Rút lời vội nhảy xuống ngựa, hướng về từ người một thi lễ. Lão nhị của ngũ thiên bá là nhị bá lệ văn báo, ngừa mặt lên trời cười của ngạo, khiến cho trịnh bá Tùng không khỏi nổi già gà. Lần này hắn áp giải một món hàng quý giá, lại là hàng của quan giả. Không ngờ mới tới đây đã gặp phải Yến Vân ngũ thiên bá chặn đường cướp tiều. Trịnh bá tượng mắng thầm lão tổng tiêu đầu của Yến Kinh tiêu cục. Hoán lão phái chỉ một gã tiêu sư miệng còn hồi sữa. Ngập phải ngũ thiên bá, làm sao mà chống đỡ? Nhị bá lệ văn báo lạnh lùng nói. Trịnh bá tượng, ngươi đừng hòng dở cái giọng đó trước mặt của nhị ra. Biết điều, thì liệu đường rút lui đi. Dứt lời, lệ văn báo quay đầu nhìn đại hán cao gầy, cười đắc ý. Đại ca, đại nói có giải đổ bỗng từ phía sau một thiếu niên xuất hiện quát vang như sấm đào tạc cả gàn dám chặn đường người của yến kình tiêu cục lệ văn báo quay phát lại đảo mắt nhìn thiếu niên bất giác phá lên cười ha ha giọng cười đầy vẻ khinh thị thế ra thiếu niên tuy diện mạo rất là tuấn tú nhưng mình mặc bố y xem ra như là vừa từ thôn dã mới ra Không có chút dáng mạo của một tiểu sư. Lại văn báo hừ lạnh. Tiểu tử, người không muốn sống nữa thì cũng kiếm cách khác mà chết. Chứ gì phải bức lề nhị già già tay. Trịnh bá tượng nhìn thấy thiếu niên không khỏi mắng thầm. Bộ dạng của người mà cũng dám khiêu chiến với Yến Vân Ngũ Thiên Bá. Thật là không ngờ, Yến Kinh tiêu cục, danh chấn giang hồ, lại phái một tên tiểu tử đi bảo tiểu bụng nghĩ vậy nhưng trịnh bá tượng lại tính kế khác cười tươi nói lệ đường ra món hàng này tuy là hàng của quan gia nhưng trách nhiệm hộ tống là của yến kinh tiêu cục lệ đường ra không tin thì nhìn tiêu kỳ khắc biết vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau chỉ thấy trên ba cỗ xe đâu có cắm một lá cờ theo hình bàn tay đen xì xì vừa nhìn đã biết đó là dấu hiệu của yến kinh tiêu cục Nó đại diện cho thiết trưởng nữ lão tiêu đầu. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đưa tay ra sau rút xoạt thanh trường kiếm, chỉ thấy hàn quang dần dần. Trường kiếm vừa tuốt khôi vỏ, lẹ dao huynh đại và trình bá tượng đầu biến sắc. Gã cùng sinh không ai để ý, cũng lộ vẻ kinh dị. Không ai lường được một thiếu niên nhà quê lại có được thanh bảo kiếm như vậy. Thiếu niên kiếm dơ cao trước ngực, mắt trừng trừng nhìn lệ văn báo, giọng lạnh lùng. Các người muốn cướp tiểu, phải hỏi thanh kiếm này trước. Lão đại của ngũ thiên bá, lệ văn hổ, là người thâm trầm. Thấy tình hình đột biến, vội bước lên trước lệ văn báo, cười nhẹ nói. Nhị đệ của tà hổ đồ, có mắt mà không nhận ra cao nhân. Lệ văn bá tà, xin cáo tội trước. Dứt lời. Hắn liếc một cái sắc đẹm về phía trịnh bá tượng. Có điều, bằng hữu liều mình cho loại ưng trào của nhà môn, thật là không đáng chút nào. Thiếu niên cao giọng nói. Triển bạch này, kiến thức thô lậu, không hiểu được những lời của các hạ nói. Có điều, chuyến tiêu này, những lão tiêu đầu đã giao trò tại hạ, nhất định phải đi đến nơi. Chứ vị bằng hữu, nếu coi trọng tại hạ, thì xin nhường lộ bằng không lệ văn báo quát lớn <cười> bằng không thì sao hắn vốn tính nóng như là lửa tuy thấy thiếu niên có thanh bảo kiếm xem ra lai lịch không tầm thường nhưng mà hắn không nhịn được nữa huơ đao xông lên chém xéo một đào tấn công thiếu niên xưng là triển bạch triển bạch trụ thế trường kiếm hùa lên giữa ban ngày mà chỗ trường kiếm lướt qua như là thấy mang theo hàn quang giận người Lệ Văn Báo không dám để Đào chạm vào kiếm của đối phương, vội đổi thế. Một chiều Thiên Phong Cuồng Tiếu vẽ một đường tránh đường kiếm, đồng thời công tiếp về phía Triển Bạch. Đào Pháp không những là tình thục, lại còn dũng mãnh phi thường. Nào ngờ Triển Bạch ăn mặc thô thiển, nhưng thân thủ lại rất linh hoạt, không chờ thế của Lệ Văn báo tới nơi, hơi người, một Hoàng triển dực nhằm vùng ảnh tới. Lệ văn báo thất kinh ngửa người lùi về sau một bước mới tránh được thế công của đối phương nhưng tay ướt mồ hôi lạnh. Chỉ mới qua hai chiều Lệ văn hổ không khỏi nhíu mày. Hắn nhận ra triển mạch sử dụng chẳng qua là tam tài kiếm pháp thứ kiếm pháp dùng để luyện ở các võ đường nhỏ. Giang hồ kiếm khách chẳng ai thèm dùng bởi đó là thứ kiếm pháp rất tầm thường. Có điều do thiếu niên này sử dụng Không những thân pháp lộ số rất cao mình, mà thời gian bộ vị lại dùng rất là chính xác. Lại thêm có lợi thế của thanh bảo kiếm, xem ra nhị đệ không phải là đối thủ của đối phương. Lệ văn báo vừa mới thất thủ, nộ hỏa càng cao, chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, phóng tới trước, vù vù liên tiếp hai đao tấn công. Triển bạch tuy đã chiếm thế thượng phòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thảm không lộ vẻ kiêu ngạo, mắt mở lớn nhìn thẳng vào thanh đao của đối phương. thấy Lệ Văn Báo như hổ đói sông tới, bước xéo hai bước tránh thế công, đồng thời một trong tam tài kiếm pháp thích thẳng vào đầu vai của Lệ Văn Báo. cứ như vậy, chưa qua được mười chiều, Lệ Văn Báo mình đã ướt mồ hôi, hơi thở hồn hển, đã bắt đầu thấy bại tướng. Lệ Văn Hồ thấy nhị đệ sắp bại đến nơi. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra triển bạch tuy võ công không kém, nhưng mà chiều kiếm rất là tầm thường, chứng tỏ không phải là đệ tử của cao nhân. Chẳng qua hắn khổ luyện lâu ngày nên tam tài kiếm mới đạt đến mức thuần thục như vậy mà thôi. Lúc này Lệ Văn hồ không còn cố kỵ nữa, phất tay ra hiệu, đồng thời miệng kêu lớn, huynh đệ, mạo hợp lực hạ tên tiểu tử này trước. Lệ giao huynh đại chỉ chờ lệnh của lão đại, lập tức xông vào. Chỉ thấy kiếm quang dập trời, toàn bộ nhằm vào triển bạch công tới. Triển bạch lập tức rơi vào thế hạ phòng, chỉ còn chống đỡ, chứ không thể hoàn thủ được. Hai tên bốc đầu, một béo một gầy. Lúc đầu trông thấy triển bạch thần dũng áp đảo nhị bá thiền, trong lòng mừng thầm. Giờ thấy tình hình, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bỗng có tiếng cười sang sàng vọng tới. Lẹ giao huynh đệ hơi biến sắc, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy tiếng cười do gã cùng sinh phát ra. Vừa cười, gã cùng sinh vừa khật khưởng bước qua. Một tay cầm chén, một tay cầm quyển sách rách nát. Chân hắn mang giày nửa trong nửa ngoài, bước đi hai bàn chân không rơ lên khỏi mặt đất, coi không có chút điệu bộ của người luyện võ. Nhưng mà tiếng cười của gã lại cao vút, Lọt vào tai của người nghe, như là tiếng đại hồng trùng, chứng tỏ nội công thâm vô lượng. Cả mấy người đang động thủ, bị tiếng cười chấn động, không ai bảo ai, cùng thu binh khí lùi lại. Gã cùng sinh lúc này đã ngừng cười, ba ngón tay đỡ lấy đáy chén, hai ngón tay dở nắp, đưa lên miệng hớp một ngụm lớn, xong chép miệng, cười cười nói. Các vị sao không đánh nữa? Tiểu sinh muốn được thưởng thức năm người đánh một người. Xem cách đánh như thế nào, để mà mai mốt biết mà tránh. Lời nói mang đầy ý vị chọc tức ngũ thiên bá. Lệ văn báo làm sao mà chịu được, gầm lên. Tiểu tử, tử, ai bảo người xen vào chuyện của người khác. Lão gia tả phải dạy cho người một bài học. Dứt lời, hua đao chém xả về phía gã cùng sinh. Lệ văn hổ nhíu mày quát. Nhị đệ, dừng tay lệ văn báo chưa kịp thù đào triển bạch đã múa kiếm đón thế gã cùng sinh hoảng hốt lùi lại thấy triển bạch đã đón đầu lệ văn báo gật đầu lìa lịa đúng rồi ờ đúng rồi đấy người ta có bảo kiếm ngươi không dám đánh kiếm chuyện với ta làm gì lệ văn hổ nhíu mày quát lớn triển bằng hữu nhị đệ xin dừng tay vừa nói vừa tiến lên chắn giữa hai người Đồng thời hướng về phía cùng sinh ôm quyền nói Huynh đệ tại hạ có mắt không tròng Không nhìn thấy cao nhân Xin các hạ xá tội Nhưng tại hạ có nỗi khó trong lòng Xin các hạ đừng nhúng tay vào việc này Sẽ có ngày tại hạ đến quý cư tạ lễ Lời lẽ cùng thái độ của lệ văn hổ vô cùng khách khí Nào ngờ gã cùng sinh không nhượng bộ Chỉ làm ra vẻ không dám nhận nói Tiểu sinh nào dám, tiểu sinh không dám nhận đâu. Bỗng gã cùng sinh nhíu mày. Thì ra trời sắp tối tới nơi, mờ bên ngoài lại nghe tiếng vó ngựa đến gần. Lệ văn hổ nghiến răng nói. Các hạ đã nói vậy, huynh đệ tại hạ đành đắc tội. Dứt lời, hắn quắc mắt quét một vòng. Trừ đệ, thời gian không còn nhiều nữa, động thủ. Nào ngờ năm người chưa kịp động thủ. Gã cùng sinh đã đứng chắn phía trước, đồng thời tiếng võ ngựa rồn rập, từ cửa rừng xuất hiện bà thớt ngựa. Bà kỳ sĩ xuất hiện, khiến cho ngũ thiên bá và hai bốc đầu thất sắc. Đi đầu là một lão nhân mình mặc trường bào màu tím, tuổi đã quá ngũ tuần, nhưng song mục thần quang rất vượng. Lệ văn hổ và trịnh bá tượng đồng bước lên kính cẩn thị lễ, không ngờ lão nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lễ. Không thấy lão có động tác gì, thân hình đã tung khỏi lưng ngựa, lướt tới trước mặt của gã cùng sinh, khom lưng thì lễ. Sự việc diễn ra càng khiến cho ngũ thiên bá kinh hãi, nên biết lão nhân đó chính là một nhân vật giang hồ nghe danh táng đầm, mà vân thủ hướng sung thiên. Gã cùng sinh cười ha ha, thân hình đứng thẳng lên, song mục xạ thần quang, dáng thư sinh lúc này biến mất. Gã dùng quyền sách rách chỉ mà vân thủ, hướng sung thiên nói. Hướng lão ca đến thật là đúng lúc. Yến vân ngũ thiên bá đang định hạ hiếp ta. Nếu trừ vị đến trễ, mạng ta kể như là xong rồi. Hướng sung thiên quay phát lại, nhìn từ người một trong ngũ thiên bá. Ánh mắt của hướng sung thiên nhìn tới người nào, người ấy lập tức mặt xanh như là chàm đổ. Ngày trước, lão một mình lãnh đạo, thiết đông thất gia tiêu cục. Một lần đại đạo thiết kỵ kim đào đối đồng dực chặn đường cướp tiểu Lão chỉ một trưởng đánh chết đối đồng dực, khiến hắc bạch lưỡng đạo nghe giành không khỏi thất sắc. Hướng sung thiền giọng lạnh như bằng. Lão khiếu đến chậm một bước, khiến bọn cẩu tặc mạo phạm. Giờ lão khiếu chói chúng lại, chờ công tử phát lạc. Cùng sinh cười lớn, hướng lão cả, ơ ta chỉ nói chơi vậy thôi, hướng lão cả bớt giận đi. Dứt lời, bước đến bên triển bạch, lấy quyển sách vỗ lên vài của chàng cười nói. Triển huynh, kiếm pháp của triển huynh khiến cho huynh đệ bội phục. Nếu như mà triển huynh không chê, xong việc ở đây, xin rời giá đến hàn xá. Huynh đệ tuy bất tài, nhưng rất là thích kết giao với giang hồ bằng hữu Triển bạch hơi đỏ mặt, đứng thẳng lưng ôm quyền nói. Công tử quá khen, triển bạch nhờ công tử giải vầy ân đức này sẽ không bao giờ quên. Mai này nhất định sẽ đăng môn thỉnh giáo." Cung Sinh gật đầu. À, "Hay, hay lắm, đại hạ xin cùng hầu." Quay sang Lệ Văn Hổ mỉm cười. "Lệ đại hiệp, có thể nể tình đại hạ để cho họ đi qua không?" "Lệ đại hiệp nếu mà túng quẫn một vài trăm lạng, đại hạ sẽ tặng trừ vị dùng tạm." Trịnh Bá tưởng nghĩ thầm, Gã cùng sinh này khẩu khí khá là lớn, vài trăm lạng mà nói như không. Không lẽ hắn là một trong số bốn chủ nhân của chuyến tiểu này? Lệ Văn Hổ lật đật ôm quyền. Công tử giận dò bọn tiểu nhân nào dám bất tuần. Công tử hậu thường, bọn tiểu nhân không dám nhận. Chỉ xin công tử cho biết tôn danh đại tính để bọn tiểu nhân về thưa lại với chủ nhân cùng sinh đảo mắt một vòng cười nhẹ, không ngờ lại đương gia mà cũng có chủ nhân, xin hỏi quý chủ nhân là ai? hướng sùng thiên giọng bằng lạnh, công tử không cần nói nhiều với bọn này, chỉ cần dặn dò chúng không được động đến tiểu xà là được rồi, khách sáo với chúng càng làm cho chúng thêm hống hách. yến vân ngũ thiên bá dù sao trên giang hồ cũng có chút hư danh. Nghe Hướng Sung Thiên nói vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng lại không dám phát tác, chỉ lạnh lùng nói: "Lệ huynh đệ, tuy chỉ là giang hồ nhược tiểu, nhưng tại chủ nhân trên giang hồ cũng có chút dành ngoài." Hướng Sung Thiên hừ lạnh ngắt lời: <cười> "Đừng nhiều lời, mau cút khỏi chỗ này, về báo lại với tên tiểu tử đó, việc này do Hướng Mộ làm. Hắn cần gì, cứ tìm Hướng Mộ mà thanh toán." Lệ Văn Hổ giận xanh mặt, nghiến răng. Chữ đệ, hướng tiền bối đã nói vậy, chúng ta, đi. Quay sang Trịnh Bá Tường cười lạnh, Họ Trịnh kia, ngày hôm nay mày cho người, Nhưng mấy tiểu xa này, không phải huynh đệ ta muốn lấy. Người đó là ai, tự thân người cũng biết, Nếu như mà muốn dừng chân trong giang hồ, Thì liệu hồn mang tới đó, Chờ người khác tìm đến, Thì không dễ nói chuyện như là ta đâu. Mấy lời này tuy nói với trịnh bá tượng, nhưng kỳ thực là nhắm vào hướng sung thiền. Hướng sung thiền hành tàu giang hồ hơn 30 năm nay, lẽ nào không biết được ý của lệ văn hồ. Chỉ thấy thân hình của lão nhanh như điện xoẹt, đến trước mặt lệ văn hồ. Lệ văn hồ thất kinh lùi lại, nhưng hắn sao tránh kịp. Hướng sung thiền chộp lấy một cái, túm lấy ngực áo của lệ văn hồ, vùng tay quát, nằm xuống. Lệ văn Hổ tay chân bùn rồn, bị ném một cái, lăn luôn mấy vòng dưới đất. Hướng sung thiên cười lạnh. <cười> Tiểu tử, ngươi dám cả gan cuồng ngạo trước mặt lão phù. Thử coi chủ nhân của ngươi có ba đầu sáu tay, thì tìm lão phù mà báo thù. Tiểu bạch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi thở dài ảo não. Sau bao năm khổ luyện, những tưởng chàng đã có thể tranh được một chút danh vị trên giang hồ. Đồng thời có thể báo được mối kiều huyết hải thâm kiều. Nào ngờ trước những hào thủ như lở hướng Xuân Thiên, công phu của chàng chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Lệ nghe cùng sinh cười lớn. Hương lão cả, không cần phải nóng giận như vậy. Quay sang lệ văn hổ tiếp. Lệ đường ra, tại hạ tuy là bất tài, nhưng mà đầu đến nỗi không đủ tư cách nghe tên của quý chủ nhân. Lệ Văn Hổ lúc này đứng dậy nghiến rằng nói Lệ Văn Hổ này Ngày hôm nay bị nhục Chỉ hận mình học nghệ không tình Hướng tiền bối Tại chủ nhân ở Nam Kinh Họ kìm Người có giỏi thì tới đó đi Vừa nói Vừa giơ bốn ngón tay ra phía trước Nghe lời nói và dấu hiệu của Lệ Văn Hổ Hướng sung thiên bất giác hơi biến sắc Trong khi đó Trịnh bá tượng nghe lạnh toát toàn thân, chỉ có gã cùng sinh là phá lên cười ha ha. Thái độ của gã cùng sinh khiến lệ văn Hổ ngẩn người. Hắn cứ nghĩ sau khi nghe tên chủ nhân của bọn này, tất là phải kinh hồn bạt vía. Chưa biết chừng, còn mau mau dâng mấy tiêu xà rồi rút lui nữa. Không ngờ, gã cùng sinh chẳng những không kinh hãi, ngược lại còn cười ngạo nghễ. Gã hàn sinh vừa cười, vừa đưa chiếc chén xứ ra phía trước, ba ngón tay đỡ chén, hai ngón tay mở nắp, đưa lên để cho Lệ Văn Hổ nhìn vào. Lệ Văn Hổ nhìn thấy trong nắp đề mấy chữ, An Lạc Công Tử, Tối Phong Liều, Hạ Khoản Đề, Trang Huỳnh Nhã Hứng, Pham Phi Bái Tặng, Chữ Chù Sa Đỏ Chót, Nét Bút Như Lò Dòng Bay Phụng Vũ. Lệ Văn Hổ thấy chơi với suýt chút nữa không đứng vững được. Ngước mặt nhìn gã cùng sinh, thấy song mục đang nhìn mình chằm chằm, bất giác cúi đầu. Đứng trước an lạc công tử, vân tranh, thì chủ nhân của hắn, vốn là chỗ dựa rất vững chắc, đã không còn là chỗ dựa chắc chắn nữa rồi. Cùng sinh cười lớn, lệ đương giả, giờ thì ngươi đã biết ta là ai, và bẩm báo lại với kim công tử rằng, hôm nay, ngươi nể mặt tại hạ, <cười> Tại hạ với tường lâm công tử, tuy chưa có duyên gặp mặt, nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Lệ đường giả, xin thay mặt tại hạ, thình an kim công tử. Lệ văn hổ chỉ còn cách dạ dạ vầng vầng. Gã cùng sinh cười lớn tiếng. Lệ đường giả, việc ở đây coi như đã xong, xin cứ tự tiện. Ngày sau, nếu mà có nhã hứng, xin đến tồi Châu, Hàng xá luôn luôn mở rộng cửa đón trừ vị. Lệ Văn Hổ lại vương dạ một lúc, rồi không ai bảo ai, cả năm người cúi đầu rút lui. Trần Bạch nãy giờ đứng một bên, thấy hết, nghe hết, nhìn thấy thần thái phiêu diệu, cử chỉ hào sảng của An lạc công tử, bất giác nghĩ lại mình, lòng chàng bỗng trào dâng những cảm xúc khó tả. Mà Vân hướng Sùng Thiên nhìn theo bóng của Yến Vân ngũ thiên báo khuất dần, cười lạnh nói: <cười> "Tên tiểu tử ở Nam Kinh." Càng lúc càng tác tệ Công tử Vân Trang cười lớn ngắt lời Hướng lão cả Cà, Cây càng lớn càng gặp gió mạnh Mấy tên tiểu tử này Mười phần có chín là mượn danh Của tường lâm công tử Để tác hoài tác quái Những chuyện như vậy Ta cũng đã gặp nhiều lần Hướng lão cả Chắc là cũng còn nhớ Lữ lão lục gây sự ở chấn giang rồi Cũng lôi tên của ta ra đó sao nếu không phải là phạm lão già biết chuyện chắc ta cũng khó tránh khỏi thị phi. mà vân thủ tuy là vẻ mặt có vẻ không đồng tình nhưng mà miệng cũng tán đồng. triển bạch thấy an công tử tâm lương khoáng đạt không khỏi thầm cảm phục vì công tử hào phú bậc nhất tổ châu một trong võ lâm tứ công tử quả là danh bất hư truyền. an là công tử quay sang triển bạch mỉm cười. Hàn xá ở Tô Châu thành ngoại, vân mộng sơn trang. Huynh đài có đi ngang qua Tô Châu, nhất định ghé vào hàn xá, hàn huyền một phen. Dùng một lát lại tiếp lời. Ờ, còn nữa, huynh đài về đến tiểu cục, xin cho tiểu đệ gửi lời thỉnh an như lão tiêu đầu. Trần Bạch vừa định trả lời, bỗng thấy mắt hoa lên một cái, thanh kiếm trong tay đã bị cướp mất. Trần Bạch thất kinh nhìn lại, trước mặt của chàng, Đã xuất hiện một lão nhân gầy gò, chính là một trong ba người vừa vào rừng cùng lúc với hướng sùng thiền. Lão nhân cầm thanh kiếm trong tay, xăm soi kỹ lưỡng như là đang giám định một món đồ cổ. Triển bạch nộ khí sùng thiền quát. Các hạ lờ cao nhân phương nào, lấy kiếm của tại hạ lờ có ý gì? An lạc công tử cũng có vẻ ngạc nhiên. Bỗng nghe lão nhân cất giọng lạnh lùng nói. Tiểu bằng hữu." Thanh kiếm này ở đâu người có được? Triển Bạch nghiến răng, các hạ không có quyền hỏi. Dứt lời, lập tức xông vào lão nhân, Tà thủ một quyền kích vào mặt của lão nhân, thủ chộp vào phía thanh kiếm trong tay của lão nhân. Tuổi trẻ tính nóng, lại thêm bảo kiếm bị người vô cớ cướp mất, nên là bất kể tốt xấu, lập tức động thủ. Nhưng song thủ của chàng vừa chớp động, mắt bỗng hòa lên. Lão nhân đã biến mất, biết tình hình bất diệu, nhưng chàng chưa kịp có phản ứng, mạch môn đã bị đối phương nắm cứng. Nhìn kỹ lại, thì người ra tay ngăn cản chàng, chính là An Lạc Công Tử. An Lạc Công Tử cười lớn, huynh đài, không nên nóng nảy. Trần bạch ngẩn người thu tay lại, lúc đầu chàng cứ ngỡ An Lạc Công Tử nổi danh trên giang hồ, chẳng qua nhờ vào đám thực khách trong vân mộng sơn trang. Nào ngờ công lực của An Lạc Công Tử lại lợi hại đến như vậy. Tuy biết võ công của mình còn là kém xa đối phương, nhưng không vì thế mà chịu nhục, nghiến răng nói. Vân Công Tử, nếu các hạ có ý thích thanh kiếm này, thì chỉ cần các hạ nói một tiếng, tại hạ sẵn lòng, hai tay dâng tặng, hà tất phải hành động như vậy. Mấy lời nói này nói với An Lạc Công Tử có thể nói là lời chỉ trích rất là nặng nề. Tuy nhiên An Lạc Công Tử chỉ mỉm cười nói Huynh Đại hiểu lầm rồi. Quay sang lão nhân. Hoa Lão ca mau trả kiếm lại cho người ta đi. Đừng để cho người ta hiểu lầm. dứt lời, tươi cười nhìn triển bạch. Để tại Hạ giới thiệu, vị này là truy phong vô ảnh, hoa thanh tuyền Huynh Đại yên tâm, với danh vọng của Hoa Lão ca trên giang hồ, không khi nào lại làm chuyện đề tiện đi cướp đoạt của người đầu. Bốn tiếng truy phong vô ảnh, thốt ra làm trần bạch không khỏi giật mình. Bất giác, chàng nhìn lão nhân một lần nữa. Nếu không phải chàng vừa mục kích, quyết không thể tin được, một lão nhân tướng mạo rất tầm thường ấy lại là một nhân vật danh chấn giang hồ. Thiên hạ đệ nhất thần thầu, truy phong vô ảnh, hoa thanh tuyền Không ngờ nhân vật này cũng đã về dưới trướng của An Lạc Công Tử. Hoa thanh tuyền sắc mặt vẫn âm trầm lạnh lùng cất tiếng. Ta hỏi người, thanh kiếm này ở đâu ra? sư thừa của người là ai? lão nhìn như là dán mắt vào triển bạch, tựa hồ không nghe thấy mấy lời nói của an lạc công tử. triển bạch nghiến răng gằn giọng. hoa lão tiền bối, thịnh danh của các hạ, tại hạ đã nghe từ lâu, nhưng không biết các hạ vì lẽ gì lại hỏi ta như vậy. Hoa Thanh Tuyền cười lạnh. <cười> Nếu người không trả lời thỏa đáng các câu hỏi của Lão Phủ, người sẽ chết không có đất chôn. Mấy lời nói của Lão khiến cho những người có mặt không khỏi thất sắc. An là công tử gượng cười. Hoa Lão Ca, người sao vậy? Lão Ca nề mặt ta mà trả lại thanh kiếm cho triển thiếu hiệp đi. Bằng không, người ta lại hiểu lầm ta có ý đồ chiếm đoạt bảo kiếm đấy hoa thanh tuyền mặt lạnh như tiền vân công tử hoa mẫu đắc tội với người trong võ lâm quá nhiều phải đến nương thân vân mộng sơn trang được công tử đãi như là thượng khách hoa mẫu cảm kích bất tận công tử muốn hoa mẫu nhảy vào lửa mẫu cũng không tử nàn nhưng hôm nay hoa mẫu nhất định phải hỏi cho ra lẽ lai lịch của thanh kiếm này lai lịch của thiếu niên này xin công tử lước thứ trỏ dứt lời thân hình của lão như là một làn khói thoát cái đã như là chiếc pháo thăng thiền phóng lên cao hai trượng hàn quang chớp động rắc một cái canh tung to hơn miệng chén đứt lìa khẽ phát trưởng canh tung bay ra xa năm sáu trượng rồi xuống đất xong thì thân hình của lão nhẹ nhàng rơi xuống lão quét mắt một vòng giọng bằng lạnh ai xem vào chuyện của hòa mẫu đêm này kẻ đó Là tử địch cổ hòa mẫu. An công tử vốn tính khoáng đạt. Vậy mà lúc này cũng không khỏi biến sắc. Hướng sung thiên nhanh như chớp. Phóng đến trước mặt hòa thanh Tuyền quát lớn. Hòa huỳnh. Ngươi điên rồi sao? Hòa thanh Tuyền mắt lóe hàn quang. Hướng sung thiên. Ngươi với ta giao hảo mấy chục năm nay. Lẽ nào ngươi còn không hiểu? Ngươi nhìn xem. Thanh kiếm này. Lờ thanh kiếm gì? Lão càng nói, thân thái càng kích động, tay cầm kiếm không ngớt run run. Hướng sung thiên bước đến gần, nhìn thanh kiếm một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, sắc diện không ngừng biến đổi. Miệng lẩm bẩm điều gì, không ai nghe rõ. Triển bạch sắc diện cũng không ngừng biến đổi, quát lớn. Hoa tiên bối, tai hạ đã nói không nói, lờ không nói. Thử coi, một người nổi danh trong giang hồ. Sẽ làm gì một hậu sinh như ta? Nói cho người biết, triển bạch này chỉ cần có một chút hơi thở, nhất định sẽ đoạt lại thanh kiếm đó. Song mục của hoa thanh Tuyền tué tinh quang giận người. Người nhất định không nói. Triển bạch ưỡn người. Không nói thì đã sao nào? Hoa thanh Tuyền quát lên một tiếng, hàn quang giật trời, thanh kiếm như là điện xẹt. Trích về phía của triển bạch An là công tử không nhịn được nữa Nhanh như chớp tiến tới đứng chắn trước mặt của triển bạch Miệng quát lớn Không được đốc thủ Hoa thanh tuyền vội vận công thủ thế Mũi kiếm vừa kịp lúc dừng ở trước chiếc chén Chỉ cần sai một lì nữa Thì chiếc chén đã bị bể nát rồi An là công tử dở lấy nắp đậy Đỡ lấy mũi kiếm mỉm cười nói Hoa lão ca, Nếu như mà muốn động thủ, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng mà ít nhất cũng phải nói rõ nguyên do chứ. Hướng sung thiên bước tới. Công tử, Hòa Huỳnh làm vậy là có nguyên do Việc này, công tử đừng ra tay ngăn cản. An là công tử từ từ thu tay lại, trong lòng bất giác nổi lên mối nghi vấn khó tả. Chẳng biết hướng sung thiên hành tàu giang hồ đã lâu năm, kiếm văn vô cùng quảng bác. Lão khuyên chàng đừng xem vào việc này, tất là có nguyên do. Thêm nữa, Hoa thành Tuyền thường ngày rất là điểm tĩnh, tính tình rất là trọng nghĩa. Quyết là chẳng có động lòng tham một thanh bảo kiếm mà vô cớ lại giết người. Suy nghĩ một lúc, An Lạc Công Tử chậm rãi nói. Theo như thiền ý của ta, Hoa Lão Cà nên giải thích rõ ràng rồi hãy đồng thủ. Bằng không, việc này truyền ra ngoài. Thanh danh của hoa lão cả sẽ bị tổn thương không ít đại trưởng phu quang minh lỗi lạc có gì mà không thể nói giả hoa thanh tuyền nghe an lạc công tử nói vậy thở dài ảo não nói công tử nói vậy hoa mỗ cũng không biết xạo hơn lão lại thở dài nhìn qua hướng sùng Thiên. hướng huỳnh ngươi là người hiểu rõ ta hay là ngươi thay ta nói giả để khỏi đau lòng Dứt lời, sau một của lão bỗng lóe lên những tia hàn quang giận người, cao giọng nói. Sau khi nói rõ việc này, nếu chư vị thấy hành động của hòa mỗ là hồ đồ, hòa mỗ sẽ tự vẫn để mà tạ tội. Lão vừa dứt lời, triển bạch run bắn toàn thân. Gương mặt anh Tuấn của chàng bỗng hoàn toàn biến dạng, da mặt không ngớt dần dật, chứng tỏ chàng bị kích động đến cực điểm. Hướng xung thiên thở dài nói: "Hai 30 năm về trước, có một vị võ lâm kiệt cả đời hành hiệp anh minh lỗi lạc. Trong giang hồ, bất luận là ai trong hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần là người biết trọng nghĩa khí thì dù ít dù nhiều cũng có chịu ân huệ của vị kiệt này. Trong vòng trăm năm trở lại đây, có thể nói trong võ lâm không một ai có được đức vọng cao vời như chàng." An Lạc Công Tử buột miệng kêu lên. Tích lịch kiếm, triển vân thiên. Theo từng lời kể của Hướng Sùng Thiên, thân hình của triển bạch rúng động từng hồi. Đến khi An Lạc Công Tử kêu lên mấy tiếng, chàng đột ngột tung người chạy vào rừng. Nhưng mà thân hình của chàng vừa chấp động, thì hoa thanh tuyển đã quát lớn một tiếng. Thân hình của lão như là ma ảnh hiện ra trước mặt của triển bạch. Triển bạch biến sắc. Nhưng chỉ trong một thoáng, chàng đã quay đầu chạy về hướng khác. Nhưng chàng làm sao nhanh bằng truy phong vô ảnh. Chỉ nghe toàn thân tê tái, không còn chút sức lực cử động nữa. Hoa Thanh Tuyền nắm ngực áo của chàng, ném trở về chỗ cũ. Vì thân hình của chàng không còn cử động được nữa, nên đành đề cho đối phương ném lăn dưới đất. An Lạc Công Tử nhìn thiếu niên lăn củ dưới đất, lòng thầm tiếc rẻ. Lúc đầu chàng cứ nghĩ... Thiếu niên này là người tiết nghĩa, kiên cường, tha chết không chịu nhục. Bởi vậy mới ba lần bảy lượt ra tay yểm trợ. Thậm chí còn có lòng lôi kéo về dưới trướng. Nào ngờ vừa nhắc tới tên tích lịch kiếm Triển Vân Thiền, thiếu niên này lập tức tìm đường đào tàu. Hoa thanh tuyền lạnh lùng lên tiếng. Vân công tử, giờ thì công tử đã rõ rồi chứ? Với thanh vô tình kiếm này, năm xưa, tích lịch kiếm đã thi ân cho không biết bao nhiêu người nhưng ông trời thật là bất công bắt triển đại hiệp phải chết oàn chết ức hoa mẫu từng thọ ân tái tạo của triển đại hiệp ngày ấy nơi động đình hồ triển đại hiệp thảm tử hoa mẫu khổ công mười mấy năm trời vẫn không tìm ra chút manh mối của hung thủ nay triển đại hiệp linh thiền khiến xui cho hoa mẫu tìm thấy Trong đôi mắt già tràn lệ, lão nghẹn ngào nói không nên lời. Cả vân tranh mặt luôn luôn nở một nụ cười, cũng không khỏi u ám. Bỗng nhiên song mục của hoa thanh tuyển chợt quắc lên dữ dội, lão khoam lưng giải huyết đạo cho triển bạch, thanh kiếm chỉ ngay yết hầu của chàng, gần giọng nói. Tiểu tử, lời ta nói, ngươi đã nghe hết rồi. Giờ thì, ngươi nói sự thừa của ngươi là ai? Thanh kiếm trong tay của lão run run, bích quang run dày. Lão nghiến răng nói: Nếu người còn không chịu nói, thì lão phủ sẽ lấy máu người để tế vòng linh triển đại hiệp. Trần Bạch quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái trước mặt Hoa Thanh Tuyền. Hành động của chàng khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường không khỏi kinh ngạc. An lạc công tử thở dài, tiếc rẻ lắc đầu, quay người bước đi trên gương mặt của hướng sùng thiền cũng lộ vẻ xem thường không ngờ thiếu niên này lúc đầu thì ngoan cường Giờ bỗng trở nên nhu nhược tham sinh úy tử hoa thanh tuyền cũng ngẩn người thù kiếm lại chỉ thấy trần bạch lấy từ trong ngực áo ra một túi vải hai tay dâng lên trước mặt hoa thanh tuyền thái độ cực kỳ cung kính hoa thanh tuyền tiếp lấy dở ra nhìn vào bên trong bất giác sau một của lão mở to đứng chòng Thần thái của lão trông rất là khủng khiếp, toàn thân run lẩy bẩy, gương mặt của lão biến dạng, không nói được lời nào. Lúc này An Lạc Công Tử và Hướng Sung Thiên đã quay mặt bước đi được hơn một trượng. Bỗng hai người nghe hoa thanh tuyển phát lên tràng cười như là cuồng loạn, rồi trở kiếm cắt vào yết hầu. An Lạc Công Tử và Hướng Sung Thiên vừa quay lại, đã thấy máu tươi bắn tràn ướt ngược áo. Hai mắt của lão trợn trừng trừng, chứng tỏ Lão cầm phấn đến cùng cực Chiếc túi vải rơi xuống đất Từ trong túi vải rơi ra một mảnh vải Không biết bằng chất liệu gì Có điều Mảnh vải như là bị xé ra từ một vạt áo Màu đã ố vàng Thân hình của hoạt thanh Tuyền Từ từ gục xuống An là công tử và hướng sung thiên Đứng chết lặng tại chỗ Không ai cử động Không ai lên tiếng nói Sự việc diễn ra quá là ly kỳ Quá nhanh Trên gương mặt của hai người vẫn còn động nét kinh hoàng. Không biết bao lâu sau, An là công tử mới hoàn hồn bước tới lượm mạnh vải lên. Mạnh vải không có chữ, cũng không có bất kỳ dấu vết tích nào. Có điều, chất liệu vải hơi khác với loại nhiễu lụa bình thường mà thôi. Không ai hay biết là ánh tà dương đã tắt từ lúc nào. Trăng đã bắt đầu ló lên khỏi ngọn cây ở đằng đồng. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho mọi người không khỏi dùng mình. An là công tử chuyển mục quang nhìn qua triển bạch, chỉ thấy trang chết đứng lặng, sắc mặt trắng như là tờ giấy, nỗi kinh hoàng còn động trong mắt. Hướng sung thiên bước đến gần, đỡ thi hài của Hoa Thanh Tuyền lên. Lòng lão ngổn ngang trăm mối. Giao tình với Hoa Thanh Tuyền mấy chục năm, đã biết rõ tính tình của lão hữu. Nếu không phải do một sự kích động đến cùng cực, không khi nào Hoa Thanh Tuyền lại phải tự vẫn. Nhưng mạnh vải kia có ma lực gì mà để cho Hoa Thanh Tuyền phải tự vẫn? Bỗng lão nhanh như chớp, xuất trường nhắm ngay ngực của Triển Bạch. Nhưng thật bất ngờ, Triển Bạch vẫn đứng yên bất động. Trường của hướng sung thiên đánh ra giữa trừng, đột ngột biến thành trảo, Nhanh như chớp mắt, chặt lấy mạch môn của Triển Bạch ngằn rộng quát lên. "Việc này, việc này nghĩa là sao?" Đến lúc này Triển Bạch mới từ từ thoát khỏi cơn mê, quay nhìn qua Hướng Sung Thiên bằng cặp mắt vô hồn, lắc lắc đầu. Hướng Sung Thiên vận lực siết chặt, song mục như là hai luồng điện nhìn xoáy vào mắt của Triển Bạch. "Ngươi, ngươi là ai? Mảnh vải này là vật gì?" Cánh tay của Triển Bạch bị siết đau đến nỗi mất hết cảm giác. Nhưng mà chàng không kêu la một tiếng, chỉ một mực lắc đầu. Chàng biết trong túi vải, ngoài manh vải kia, còn có mấy vật nữa. Chàng đã từng xem đi xem lại nhiều lần. Nhưng chàng thật là không hiểu được vật đó là gì. Và biến cố vừa rồi, khiến chàng cũng như bao người khác, vô cùng kinh ngạc. Chàng không ngờ mấy vật này lại có một mà lực khủng khiếp như vậy. Hướng sung thiên tăng thêm mấy phần công lực, Triển Bạch không chịu nổi, rên khẽ một tiếng. Chàng biết, chỉ cần đối phương tăng thần lực nữa, thì cánh tay của chàng sẽ bị tàn phế. Nhưng chàng không thể thốt lên lời van xin. Thấy như vậy, An Lạc Công Tử bước tới, nhẹ nhàng kéo tay hướng sung thiên ra khỏi tay của Triển Bạch, đồng thời nhìn chàng hỏi. Huynh Đài hỏi Triển, không biết có phải là hậu nhân của tích lịch kiếm Triển Đại Hiệp, Triển Bạch đứng thẳng người lên nói Tại hạ vô năng Chỉ sợ làm nhục tiên nhân Nên không dám nhắc tới Danh hiệu của người An là công tử mỉm cười nói Vậy là phải rồi Nếu như mà Huynh Đài không phải là hậu nhân Của Triển Đại Hiệp Thì khi nào lại cúi mình trước hoa thanh tuyển Triển Bạch thở dài nói Tấm lòng của hoa lão tiền bối Đối với tiền phụ, tại hạ bà Lệ Thật không đủ báo đền trong muôn một. Hướng Tùng Thiên nhíu mày chỉ mạnh vài. Nói vậy, mạnh vài này lai lịch thế nào? Mạnh vài này, thật tình tại hạ cũng không biết tại sao lại dẫn đến kết cục này. Nếu biết trước, tại hạ quyết chẳng đưa cho Hoa Tiền Bối làm gì. An Lạc công tử tươi cười nói, Huynh Đài là kẻ chính nhân quân tử. Tài hạ hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của Huynh Đài. Hơn nữa sự việc quá là lì kỳ, mà kiến văn của mấy người chúng ta chưa đủ để phân định. Dừng một lát, An là công tử cuối người lượm thanh kiếm lên tiếng. Thanh kiếm này quả là một báu vật trong võ lâm, Giang hồ bằng hữu chắc là không ít người nhận biết lai lịch của nó. Huynh Đài mang kiếm trong người, muốn giữ bí mật thật là không dễ. Triển bạch gật đầu Tại hạ sức yếu thế cô Sống lang bạc giang hồ Hôm nay có duyên hội ngộ với công tử tại đây Tại hạ lấy làm vinh hạnh Có điều tại hạ bất tài Không biết làm sao Để báo đáp được ân trì ngộ của công tử Dứt lời Giơ tay định đoán lấy thành kiếm Bỗng có một tiếng cười sảng sàng vọng lại Một bóng người như là quy ảnh xoẹt ngang Cất tiếng như là chuông ngân Vậy thì Thanh kiếm này để ta cất dùm cho. Thanh âm càng lúc càng xa dần, mấy tiếng cuối cùng đã ở xa hơn 10 trượng. Đương nhiên là thanh kiếm ở trong tay An Lạc Công Tử đã bị người kia cướp mất rồi. Thân thủ nhanh nhẹn kinh nhân, không chỉ triển bạch mà cả hướng sung thiền, An Lạc Công Tử cũng không kịp nhìn rõ mặt của đối phương. Kẻ này không những là võ công cao diệu, mà cũng rất là táo gan. Dám ngang nhiên cướp đổ Ngay trước mặt của hai chàng tuyệt thế cao thủ Vân tranh và hướng sung thiên Đồng quát lớn Tung người đuổi theo trần bạch cũng vội vàng phóng người lướt đi Mặc kệ tiếng kêu réo Của nhóm người bảo tiêu rộn lên sau lưng trần bạch dở hết khinh công Đuổi theo Nhưng mà đến cả bóng dáng của an lạc công tử Và hướng sung thiên Chàng cũng không thấy Cắm đầu chạy một lúc Chàng đã ra khỏi rừng bên ngoài tứ bề đã nguyên vắng lặng kéo dài đến trần trời trăng soi vàng vạc bốn bề không thấy một bóng người triển bạch dừng chân quay người đón ngọn gió đêm thổi tới để mong tìm lại sự bình tâm nhưng trong lòng côi chàng trăm ngàn ý nghĩ lộn xộn không đầu không đuôi tại sao Hoa Thanh Tuyền lại tự vấn những vật trong túi vải ẩn chứa một bí mật gì ý nghĩ của chàng quay trở ngược lại những ngày xưa Đã lâu lắm rồi, lúc chàng hẳn còn là một đứa trẻ vừa mới hiểu biết được ít nhiều. Vào một đêm trung thu trăng sáng, chàng và mẫu thân đang trông ngóng phụ thân trở về. Và phụ thân chàng trở về, nhưng không phải là mang theo những tiếng cười như là những lần trước, mà thân hình phụ thân đầy những vết thương tích. Tuy sự việc đã xảy ra mười mấy năm, nhưng những hình ảnh như là vẫn còn nguyên trong tâm não, Hình ảnh phụ thân mình bê bết máu, đầu tóc rũ rượi, loạn choạng bước vào nhà, gọi chàng đến gần và đưa cho chàng một túi vải. Bên trong có một mảnh vải được xé ra từ một vạt áo, một viên thiết đạn và một vật giống như là đồng tiền cổ. Đồng thời, cha chàng nói ra mấy cái tên, dặn phải tìm những người đó và đưa túi vải cho người đó xem. Lúc đó hơi thở của phụ thân đã yếu lắm. Người run run chỉ thành kiếm. Người cố gắng. Chưa nói hết câu thì người đã tắt thở. Lúc ấy chàng hẳn còn nhỏ nhưng chàng cũng ý thức được phụ thân chàng không phải là hạng người thường. Vì vậy chàng càng đau đớn khi mà thấy phụ thân chết thảm Lúc mà chút hơi thở cuối cùng, gương mặt của người còn động nét đau đớn tột cùng người cố gắng học võ cổng rồi dùng thanh kiếm này báo thù cho phụ thần bỗng chàng lầm bẩm nói tiếp câu nói của phụ thân của chàng nói chưa chọn câu nói này mười mấy năm nay không lúc nào quên đồng thời cũng làm cho chàng đau khổ không ít trước kia chàng cùng mẫu thân chưa hề bước chân ra giang hồ nên không biết đến một ai trong võ lâm võ lâm trung nguyên cũng không ai biết tích lịch kiếm triển vân thiền lại có thê tử. Điều này có lợi cho chàng vì không sợ cửu nhân truy sát, nhưng mà cũng có tài hại vì không được ai trợ giúp. Thế rồi mẫu tử chàng liều lạc nay đây mai đó với ước vọng học được tuyệt thế võ công để trả thù. Nhưng mà họ đã thất vọng vì mẫu thân chàng cũng ra đi vĩnh viễn sau những ngày tháng đau khổ. Còn lại một mình chàng chịu đựng không biết bao nhiêu lờ nỗi khổ nhục Khi mà mới 10 tuổi, đã phải vừa lăn lộn kiếm sống, vừa tìm học võ công. Nhưng mà võ công chàng học được chỉ là thứ võ công tầm thường. Tuy chàng có tư chất tốt, luyện tập rất chăm chỉ, nhưng võ công chàng chỉ thuộc hạng tầm tầm. Rồi chàng lưu lạc, xin vào làm việc tại Yến Kinh tiêu cục đến nay. Bởi vậy giờ đây, chàng vừa giận vừa thẹn, lại tự trách mình vô dụng. Chàng những kiều già chưa thấy chút tâm hơi mà đến cả gì vật của tiền phụ cũng không giữ nổi. Bốn bề vắng lặng, chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng côn trùng rỉ non. Trần Bạch không còn phân biệt phương hướng nữa, cứ cắm đầu bước đi. Chàng đang mong An Lạc công tử lấy lại được kiếm trả cho chàng. Bỗng chàng nghe sau lưng có tiếng động lạ, nhưng chưa kịp quay lại thì chàng đã nghe lạnh toát toàn thân. Phía sau lưng chàng in dưới đất có một bóng người khác. Bỗng nghe có tiếng quát. Người tiết lộ hành tung của Lão Phu. Lão Phu đánh chết người. Triển bạch bùn dùn tay chân. Lại thêm một sự phiền toái nữa. Chàng đâu có tiết lộ hành tung của ai. Quay phát lại. Trước mặt chàng là một lão nhân vừa mập vừa lùn. Đang dơ trưởng đánh vào bóng của Lão in dưới đất. Bình một tiếng. Đất cát cỏ dại văng tứ tùng, dưới đất hiện ra một hố sâu hầm. Chừng như chưa ngồi giận, lão đánh thêm một trưởng nữa. Triển bạch đứng ngầy người, mặc cho đất cát văng đầy mặt. Chỉ trong một tháng sau, bóng lão nhân dưới đất không còn ra hình thù gì nữa. Lão nhân lúc này mới cười lớn, chỉ hố đất nói. Cái thứ đồ này có đáng chết cũng đáng lắm. Ơ, tiêu tử. Ngươi thấy có đúng không? Đến lúc này Triển Bạch mới nhớ ra lão nhân này là một trong ba người vào rừng sau cùng cùng với hoa thanh tuyền và hướng Sùng thiên. Triển Bạch chưa kịp đáp lời lão nhân đã nói tiếp Tiểu tử Ngươi đưa cái túi vải cho lão phù coi thử trong đó có vật gì mà khiến cho hoa lão tiểu tử phải táng mạng. Nếu mà lão phù mà cũng có một túi như vậy thì còn gì bằng trần bạch nghe nói thất kinh lùi lại đây là di vật của tiền phụ lão tiền bối lượng thứ lão nhân hư lạnh nói người có đưa hay không lão nhân tính tình bất thường lúc thì cười cười lúc thì mặt lạnh như tiền ánh mắt trông như là con rắn trần bạch lạnh người chàng nhớ lại lúc nãy lão phát trưởng đánh vào bóng của lão dưới đất, thân thái của lão giống như là lúc này. Thấy Tiểu Bạch cứ đứng ngẩn ra đó, lão nhân dường như là không còn nhẫn nại được nữa, từ từ bước lên. Trần Bạch xưa nay chưa từng biết sợ, không hề biết tránh né bất cứ vật gì, nhưng mà đêm nay chàng gặp phải nhiều chuyện lạ kỳ. Biết mình đang đối diện với một nhân vật cực kỳ khó đối phó, nên định dở trước để mà đạo tàu. Văn bối có việc, phải đi ngay đây. dứt lời, quay đầu lùi vào rừng. Nào ngờ chỉ nghe hừ một tiếng, lão nhân đã đứng chắn trước mặt. <cười> Tiểu tử, người muốn chạy ư? Trước mặt phí nhất đồng mà muốn chạy. Tiểu tử người, đừng có mà nằm mở. Triển Bạch tuy bước chân vào giang hồ không lâu, nương nhờ ở Yến Kinh Tiêu Cục, nên các việc trong giang hồ, các nhân vật có chút danh vọng. Đầu đã nghèo quả Mấy tiếng phí nhất đồng lọt vào tai khiến chàng bùn rùn tay chân. Bởi nhân vật này võ công rất là cao cường và tính tình cực kỳ cổ quái. Không ai có thể biết trước lão sẽ làm gì và không ai hiểu nổi tại sao lão lại làm việc vậy. Triển Bạch đảo mắt một vòng, bỗng động linh cơ chỉ bóng phí nhất đồng dưới đất nói. Phí tuyên bối, tên đáng chết kia lại đến rồi kìa. Ví nhát đồng quắt mắt nhìn qua bóng lão, từ từ giơ tay lên. Triển Bạch mừng thầm, nào ngờ lão thu trưởng về, cười ha, ha nói: <cười> đến thì cũng mặc kệ hắn, lão không mất miu tiểu tử người đâu. Dứt lời, lão xông tới như là tia chớp. Triển Bạch quát lớn một tiếng, nhà mặt của đối phương đầy một trường, nhưng chàng bỗng thấy mắt hoa lên một cái, trường đánh vào khoảng không. Đồng thời nhìn thấy phí nhất đồng đã ở ngoài hải trượng, tay cầm chiếc túi vải của chàng. Triển bạch vừa tức vừa thẹn, chưa kịp có phản ứng gì thì phí nhất đồng đã quay lưng đi vào rừng. Một tay cầm túi vải, tay kia đưa đưa vào trong túi. Triển bạch gầm lên một tiếng sông lên, vận toàn lực nhằm lưng phí nhất đồng, song trường quất tới. Phí nhất đồng không quay lại, nhưng sau lưng của lão như có mắt nhẹ nhàng tránh song trường trí mạng của triển bạch tiếp tục đi vào rừng hắn vừa đi vừa lầm bầm <cười> cái tiểu tử này đúng là đổ điên trong túi toàn là đổ chơi trẻ con vừa nói lão vừa vứt từng món đồ chơi một xuống đất rồi đột ngột tung người nhảy lên một tay nắm lấy một cành cây tay kia lấy túi vải móc vào một nhánh nhỏ tiểu bạch ngẩng mặt nhìn lên canh mặt đất khoảng ba trượng Thân hình của phí nhất đồng đung đưa, tựa như là một mớ bồng vậy. Quát lớn một tiếng, trang vận lực nhảy lên, nhưng chỉ với tới trừng hài trượng, rồi rơi trở xuống đất. Phí nhất đồng cười ha hả lộn người ngồi trên cành cây, nhìn triển bạch té nằm xuống đất, dáng điệu cười rất là đắc ý. Triển bạch nộ hỏa sung thiên, bất kể hậu quả lại vận lực nhảy lên. Lần này thì khá hơn một chút, Nhưng mà cũng không sao với tới được cành cây, thì đã hết đà rơi trở xuống. Phí nhất đồng vỗ tay cười ầm lên, bỗng lão rơi xuống đất. Trần Bạch thấy vậy, ngầm vận lực trở sẵn. Định lão vừa rơi xuống, lờ công một trưởng trí mạng. Nào ngờ thân hình của phí nhất đồng trong không trung, bỗng lộn một cái như là chiếc pháo thăng thiền, vọt lên trở ngồi lại trên cành cây, cười lớn nói. <cười> Tiểu tử Người mà lên được đến đây, Lão Phù sẽ trả lại túi cho người. Triển Bạch thấy kinh công của Lão xuất thần nhập hóa như vậy. Biết Lão quái nhân này tuy là ngôn hành có hơi điên khùng, nhưng mà võ công lại cao thâm vô lượng. Chàng bỗng nghĩ lại mình bất giác máu nóng như là trào sôi trong huyết quản. Nam nhì đại trưởng Phù không thể thấy khó mà nản lòng. Chàng lập tức phóng đến gốc cây leo lên. Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng cười liên miên bất tuyệt, nhưng càng lúc càng xa. Trần Mạch nhìn lên, quả nhiên cành cây đã trống không, nhưng chiếc túi vẫn còn đung đưa trong gió. Leo tiếp lên mấy thước nữa, chàng với tay không tới. Bất giác chàng lại giận mình, sao lại bất tài đến như vậy? Chàng lấy thế phóng một cái, chộp được chiếc túi vải, nhưng không kịp nắm cành cây, thân hình rơi xuống đất đánh bịch một cái đầu điếng. Đến khi chàng ngồi lên kiểm tra lại, thì trước túi đã trống rỗng. Các di vật của tiền phụ không biết đã biến đi đường nào. Trong một thoáng, tất cả những oán hận uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu này đồng trào dâng lên cổ họng. Chàng gầm lên một tiếng vang động cả rừng đêm, rồi cắm đầu chạy, không biết chạy đi đâu để làm gì nữa. Chạy được một lát, Gió lạnh tạt vào mặt Làm chàng bình tâm trở lại Sự thể đã như vậy Mình đành phải nhẫn nhục sống qua ngày Để chờ thời cơ trả thù cho phụ thân Nhất định Phải sống bằng bất cứ giá nào Dù có khổ nhục thế nào Cũng phải chịu đựng Bởi bây giờ Chàng không sống cho riêng mình nữa Chàng còn có trọng trách bên mình Lúc này Triển Bạch đã hoàn toàn tĩnh tâm Mới phát hiện ra Tràng đã trở lại nơi gặp An Lạc công tử lúc chiều. Qua bao nhiêu bất chắc, chàng cảm thấy hơi mệt mỏi, liền ngồi dựa gốc cây ven đường nghỉ ngơi. Gió đêm mát rượi nhẹ nhàng thổi tới, làm triển bạch ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tràng mơ mơ màng màng trở lại những ngày ấu thơ, thấy mẫu thân đang nhẹ nhàng lay chàng dậy. Chàng mơ màng nghe giọng nói dịu dàng của mẫu thân. Ngủ trong sương trong gió như vậy, Người không sợ cảm lạnh hay sao? Triển Bạch ngỡ ngàng mở mắt. Đứng trước mặt chàng là một trung niên mỹ phụ, ăn mặc rất là hòa lệ, đang dùng cầm mắt ấm áp nhìn chàng. Ánh mắt mờ từ khi mẫu thân qua đời, chàng không còn được nhìn thấy nữa. Thấy chàng mở mắt, trung niên mỹ phụ mỉm cười đồn hậu. Con trẻ tuổi mờ không biết quý trọng tính mạnh của mình. Trừng lớn tuổi, có hối cũng không kịp. Âm điệu nghe vừa thân thiết vừa giàu giàu của người gặp nhiều điều không như ý trong cuộc sống. Trần Bạch đứng dậy, chàng vốn là người trí tình trí nghĩa. Thấy Mỹ Phụ nói với mình tuy không quen biết, nhưng lại có sự quan tâm như từ mẫu. Bất giác cảm động khôn cùng, định nói mấy lời cảm kích, nhưng mà ấp úng mãi không nói nên lời. Mỹ Phụ thấy thái độ của chàng như vậy, bất giác thở dài nói. Nam Tử Hán Chí tại bốn phương, lẽ nên ngang dọc bên ngoài mới phải. Có điều, thấy ngươi hình dung tiểu tụy, chắc là bỏ nhà đi đã lâu. Ta thấy, ngươi nên về nhà đi. dứt lời, nhìn Triển Bạch một cái nữa, rồi quay người bỏ đi. Tiểu Bạch nghe cay xè mắt, buột miệng nói, Ta không có nhà. Mỹ Phụ mới đi đường mấy bước, nghe vậy liền quay lại nhìn thật sâu vào mắt của triển bạch triển bạch phóng tầm mắt ra ngoài đường thấy bên ngoài dừng lại một chiếc xe ngựa trong hoàng lộng lẫy hai bên có bốn võ sĩ mang kiếm ngồi trên ngựa tên nào tên ấy đều nhìn chàng với ánh mắt không mấy thiện cảm triển bạch khẽ nhíu mày phu nhân có việc xin cứ tự tiện những lời vàng ngọc của phu nhân tại hạ xin ghi nhớ mỹ phụ thở dài nói Trên đời này, người không có nhà không hiếm. Người còn trẻ không nên tự oán tự trách. Đời người có biết bao nhiêu tốt đẹp đang chờ tà hưởng. Con người được sinh ra trong mình nhiều món nợ. Nếu tự hủy hoại tính mạng của mình, không những mắc tội với song thân, mà còn mắc tội với trời đất nữa. Người nên nhớ lời ta Rút lời Mỹ Phụ quay người bỏ đi lên xe đi mất. Triển Bạch đứng lặng giữa rừng. Lời nói của Mỹ Phụ cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt dịu dàng như là còn đọng mãi trong tâm trí. Bỗng có tiếng vó ngựa rồn rập. Triển Bạch ngẩng mắt nhìn lên, đã thấy ba tên võ sĩ theo hộ vệ của Mỹ Phụ lúc nãy trở lại. Đến trước mặt Triển Bạch, cả ba võ sĩ đồng gò cương xuống ngựa. Triển Bạch lấy làm kỳ, không biết ba tên này trở lại làm gì. Ba tên vừa xuống ngựa, chẳng nói chẳng rằng. Xăm xăm bước tới trước mặt của triển bạch, sắc mặt đầy sát khí. Vừa tới nơi, lập tức chia ra ba lộ, bao vây triển bạch. Triển bạch thất kinh lùi lại hai bước, dựa lưng vào gốc cây, rơi trường thủ thế. Ba tên đại hán cười lạnh, múa trường tấn công. Triển bạch võ công không cao, trong tay lại không có kiếm. Thêm nữa mệt mỏi suốt đêm qua chưa kịp hồi phục, nên vừa giao thủ, đã bị rơi vào thế hạ phòng. Nhưng mà chàng vốn tính quật cường, thấy đối phương vô duyên vô cớ tấn công mình, cũng không chịu mở miệng hỏi nguyên do, cứ gắng gượng xem chiều chết chiều, hầu bảo toàn tính mạng. Ba tên đại hán cười lạnh luôn miệng, ra chiều càng lúc càng mạnh, càng ác hiểm hơn. Triển Bạch thấy mắt hoa lên một cái, khí huyết đảo lộn, ngực chàng đã trúng phải một trường của đối phương. Nhưng chàng cắn răng chịu đựng, quát một tiếng, công luôn hay thế. Lực phách hòa sơn, hoàng hổ xuyên tâm. hữu cước một chiều, tiến bộ liên âm, đá vào bụng dưới của đại hán bên phải. Hai trưởng bước tới hai đại hán kia lùi lại, còn đại hán bên phải bị bất ngờ lãnh chọn một cước, thoái lui ba bước mới đứng vững được. Gã vừa đau vừa thẹn, bất thần đưa tay ra sau lưng, rút ra một thanh quỷ đầu đào, quát lớn. Cái tên tiêu tử của ngạo, giết chết không thả. Rút lời múa đào nhằm đầu của Trần Bạch bổ xuống Hai tên còn lại Cũng rút đào tấn công Trần Bạch thấy đối phương nhất quyết giết người Tuy kinh hãi Nhưng mà cũng nổi giận Bọn người vô cớ hại người Nhưng lực bất tòng tâm, Chàng tránh được hai ba chiều Đã nghe đùi lạnh toát Thân hình cơ hồ sụp xuống Chàng than thầm phe này khó thoát khỏi tài kiếp Nghĩ đến phụ kiều chưa báo mà mình đành phải chết dưới tay bọn vô danh tiểu tốt, thật là không nhắm mắt. Nghĩ đến đây, không biết là sức lực ở đâu hỗ trợ, chàng gầm lên một tiếng, như con hổ bị thương, ngang dọc giữa đào ảnh. Bình, bình, hai tên bị trúng trưởng thoái lui bốn năm bước mới đứng vững. Trong khi đó, ta thù của chàng cũng trúng một đào, rách một đường dài, máu tuôn xối xả Bỗng có tiếng vó ngựa gấp gáp vọng lại. Có tiếng quát lớn. Dừng tay. Ba tên đại hán thất sắc lùi lại. Bỗng thấy bóng người thoáng qua. Tiếp đó ba tiếng bốp, bốp, bốp liên tiếp. Bóng người dừng lại. Thì ra là Mỹ Phụ lúc nãy. Trong khi đó, ba tên đại hán ôm mặt. Tên nào tên ấy má sưng cao lên, còn in rõ dấu bàn tay. Mỹ Phụ nhìn ba tên đại hán cười lạnh bọn nô tài các người càng lúc càng quá quắt hở một chút là động sát khí, đồng thủ là giết người, không trừng trị các người, mộ dung ra sẽ suy sụp vì các người. ba đại hán dáng khiếp hãi, không dám ngẩng mặt lên. mỹ phụ chưa nguôi cơn giận, quát lớn, còn chưa chịu xéo khỏi mắt của ta. ba đại hán lùi lại bốn năm bước, mới dám quay người chạy quên cả ngựa. Triển bạch tuy là bị trọng thương đau đớn tột cùng Nhưng mà hắn còn tỉnh táo Nhìn thấy thân thủ của Mỹ Phụ Chàng không khỏi ngẩn người Lúc đầu chàng cứ ngỡ Mỹ Phụ này là thê thiếp của quan giả Hoặc là ít giả Cũng là hào phú một phương Vốn chân yếu tay mềm Nào ngờ Mỹ Phụ không những là không biết võ công Mà còn là một cao thủ nữa Chờ ba đại hắn đi khỏi Triển bạch gượng lên tiếng Đa tạ phu nhân cứu mạng Mỹ phụ quay lại nhìn Trần Bạch, bất giác kêu lên một tiếng kinh hãi. Ngươi, ngươi có biết là ngươi đã lầm trọng bệnh rồi không? Trần Bạch gượng cười lắc đầu. "Tại hạ chỉ bị chút thương ngoài da mà thôi. Mỹ phụ lắc đầu thở dài. Ta không nói đến đào thương. Lúc nãy ta chưa nhìn ra, giờ mới thấy người đã bị hàn khí nhập thể, lại thêm đào thương. Nói đến đây, Mỹ Phụ lại thở dài. Triển Bạch thấy lòng ấm áp vô hạn, vẻ mặt và ánh mắt hiền hòa của Mỹ Phụ khiến cho chàng nhớ đến mẫu thần. Trong ký ức của chàng, ngoài mẫu thần già, không có ai được ánh mắt như là Mỹ Phụ này. Triển Bạch dịu giọng nói, Tại hạ có thân lang bạc, được phu nhân đối đãi như vậy, thật là không dám nói lời cảm tạ. Chỉ biết khóc cốt ghi tâm ân đức của phu nhân, Tại hạ hứng chịu phong trần đã quen rồi. Xin phu nhân chớ bận tâm. Mỹ Phụ lắc đầu nói. Ngươi không biết. Tuy trong người ngươi chưa thấy biểu hiện bệnh trạng. Nhưng mà thần quang trong mắt ngươi đã thất tán. Dù ngươi không bị thương. Cũng đã khó lòng chi trì được. Đằng này thương thế của ngươi không nhẹ. Ngươi nên nghe lời ta. Tìm nơi tĩnh dưỡng một thời gian mới được. Dứt lời. Mỹ Phụ lấy ra một bình ngọc. Đổ ra một dược hoàng đỏ sậm Đưa cho Triển Bạch nói Ta nhất thời sơ ý Để bọn nô tài hại người phải thọ thương Ta biết người không trách ta Nhưng mà trong lòng Cũng ái náy không yên Dược hoàn này sẽ có ích cho thương thế của người Người uống vào đi Triển Bạch cầm lấy dược hoàn Lòng cảm kích bất tận Tuy chàng không muốn nhận lấy ân huệ của người Nhưng mà trước mặt Mỹ Phụ này Chàng không có năng lực phản kháng Chàng cho dược hoàn vào miệng nhai nuốt xuống. Chàng bỗng cảm thấy trong bụng nóng như là lửa đốt. Một luồng nhiệt khí chạy dầm dặt trong người. Bỗng chàng thấy nghẹn thở, há miệng quát lớn một tiếng, rồi bất tỉnh nhận sự.